Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 3668 Tiên kiếm thần uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ngoài ra bàn tay đại được thái quá, nhìn qua lại cùng một tòa tiểu sơn so sánh phảng phất. Hơn nữa cánh tay mặt ngoài bị tầng tầng lân giáp bao bọc, nhìn qua liền cùng xà lân không sai biệt lắm. khoa ha ha. Nhất trận cười quái gì truyền vào cái lỗ tay, tay phải của hắn đột. nhiên xuống phía dưới trào lạc. Bất luận thời cơ góc độ, đều đắn đo được vừa đúng. Nọ ngũ sắc khổng tức muốn tránh cũng không được, lại cùng tự chui đầu. Vào lưới so sánh phản phất, bị hắn ngạnh xanh xanh cấp cầm, thình Thịt một tiếng cấp nắm bảo rớt. Di, lâm hiên đồng tử hơi co lại, này dạng quái lực, này là độ kiếp hậu kỳ. Lão quái vật cũng không có khả năng có được Có khả năng người này tu luyện Rõ ràng không phải luyện thể thuật Chẳng lẽ muốn nói Hắn cũng không phải nhân loại bình thường tu tiên Giả trên người còn truyền thừa có yêu tục huyết thống sao Này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý Ha <cười> ha Mắt thấy thành công Lôi xà tôn giả trên mặt lộ ra kêu căng mà mừng Như điên thần sắc Tuy nhiên lúc này cao hứng Rõ ràng hơi sớm Lâm hiên trên mặt Mày may ghề quải cũng không Không nhanh không chậm Nhất chỉ hướng trước điểm xuất Ngũ sắc linh mang bảo khai Nhất điều tinh tế tinh ti từ bên trong bay Ra đón gió chợt lóe Lại hóa thành một thanh mỏng manh như thiền dực Tiên kiếm Không gian ba đồng đột nhiên khởi Này kiếm từ tại chỗ biến mất tung Tích sau một khắc Đi tới lôi xà tôn giả trái tim vị trí Oanh Ngũ sắc linh mang chói mắt chói mắt trực tiếp đem này lão quái vật Ngực quán xuyên Coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả Tâm tạng bị dảo là phấn vụn Cũng tuyệt đối không có khả năng còn sử dụng ít nhất nhục thân trăm Phần trăm ngã xuống coi như nguyên anh có thể chạy ra chính là nhất Cái nguyên anh chi thể cũng so sánh dễ dàng đối phó Lâm Hiên tin tưởng mười phần Hướng chi trước mắt lôi xà tôn giả Vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ thôi Tuy nhiên cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Lâm Hiên đột nhiên trợn to con mắt Tâm tảng bị đâm mặt lôi xà tôn giả Cư nhiên cũng không như dữ liệu Một loại ngã xuống Hắn Nguyên Anh cũng không có tử thiên linh cái Trong đồn suốt Ngược lại là đầu ấp nhất trận mơ hồ Bị nồng đậm yêu khí bao bọc Đông đông Tâm tảng toát ra thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Thanh âm cực lớn có như nổi trống. Mà nó toát ra thanh âm cư nhiên là từ bên phải lồng ngực truyền lại. Đây, vậy sao có thể chẳng lẽ người này cư nhiên có được hai khỏa tâm tảng? Sao? Lâm Hiên xác nhận mới vừa rồi một kiếm kia. Cũng không có thứ đâm. Nhưng về cái gì cũng chắc chắn đem này lão quái vật trong đó nhất. Khỏa tâm tạng cấp thành công nát mấy rước Tuy nhiên nhưng không phát ra nổi dự tính hiệu quả Tu tiên giới kỳ Nhân dị sĩ quả nhiên rất nhiều Trong lòng thở dài Lâm hiên trên tay động tác Cũng là nhất khắc càng Không ngừng Hai tay múa liên tục Từng đảo đảo pháp quyết như hồ điệp Xuyên hoa loại nhẹ dung xuất ra Xoẹt xoẹt Tiếng xé gió đại phóng Vô số ngân sáng kiếm ti từ trong hư không hiện Ra đến, lại như đồng phi châm nhất loại bảo vật, như bị cường cung ngạnh nỏ. Phóng ra, nhanh chóng gì thường hướng tới đối phương bắn nhanh mà đi. Này lão quái vật sống lâu lại như thế nào, tái chém giết một lần là, được. Có thể đà phá tư rơi vào hắn nhất khỏa tâm tạng, là có thể đủ đà phá. Tư rơi vào để nhị khỏa, lâm hiên thật đúng là không tin, hắn thật có thể như cẩu đầu điểu một loại chích nếu không có bị đồng thời chém xuống cẩu khỏa đầu lâu là có thể đủ không ngừng sinh trưởng xuất ra nọ giảng chuyện tình dù sao chỉ là truyền thuyết phổ thông yêu tộc coi như có sẵn thượng cổ man hoang huyết thống cũng tuyệt bất khả năng làm được này một bước huống chi này lôi xà tôn giả mặc dù là đến từ vạn yêu giới không sai nhưng đến tột cùng là không phải yêu tộc Thật đúng là không tốt lắm. Thuyết. Lâm Hiên phản ứng thập phần nhanh chóng cũng có thể được thuyết là. Dĩ bất biến ứng vạn biến. T. Nhất trận làm người khác hồi hộp thanh âm truyền vào cách lỗ tay cùng. Độc xả phun lưới nhi so sánh phản phất theo sau thê lương tiếng xé. Gió đại phóng. Từng đảo đảo móng tay lớn nhỏ trói mắt hồng mang từ. Phía trước bắn mạnh ra. Đinh đinh đang đang Tiếng đánh như mưa đà tiêu hà đông đảo phản phất ngàn vạn vó ngựa. Tại bình nguyên thượng bước qua. Những. Này ngân sáng kiếm ti cư nhiên bị nhân tử giữa không chung. Tiệt rơi xuống. Lâm hiên sơ lược cảm kinh ngạc con mắt hít lại đồng tử cái đáy ẩn có. Ngân mang đột nhiên khởi. Này mới nhìn rõ sở. Nọ hồng mang đúng là một. Quả miếng tấp khá lớn nhỏ tử hồng sắc xà lân. Bên bờ sắc bén dí cực. So sánh đao kiếm cũng không có mảy may thua. Kém bị nồng đậm yêu khí bao bọc, quái thuyết không được, có thể cùng. Chính mình hóa kiếm thành tơ thần thông cân sức ngang tài. Nổi danh dưới vô vư sĩ, này lôi xà tôn giả quả nhiên không thể dùng. Lẽ thường đo lường được. Tuy nhiên chính mình cũng không có thời gian cùng hắn tại nơi này từ Tự làm hao mòn, cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, nhất thê lương dị thường tê. Tiếng hô truyền vào cách lỗ tai, lâm hiên theo tiếng quay đầu lại, liền. Thấy nọ bị yêu khí bao bọc lôi xà tôn giả lộ ra chân diện mục. Người này cư nhiên yêu hóa rớt. Lưỡng con mắt biến thành bích lục sắc toàn thân có vô số tinh tế. Hồng sắc lân phiến sinh trưởng xuất ra, miệng trở nên to lớn gấp bội. Đem cả cái gương mặt cũng bao bọc đi vào. Há mồm trong đó, nhất điều tinh tế xà tâm phun co lại không thôi. Toàn thân bao phủ nhất tầng nhàn nhạt yêu khí. Nhìn qua liền cùng hóa hình sau đó xà yêu so sánh phản phất người. Này trên người quả nhiên là có yêu tục huyết thống. Lâm Hiên thở dài sắc mặt âm u dĩ cực tái trì hoãn đi xuống chỉ biết. Đối với chính mình càng phát ra không lợi phải có giao sắc chặt đây. Dối đem này lão diệt sát tại nơi này. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên không hề nữa trần chờ tay áo bào vung cửu cung tu du kiếm hiện ra đến mới vừa rồi lâm hiên tuy nhiên cũng vận dụng cựu cung tu du nhưng thi triển ra tới đều vẹn vẹn là một chút kiếm mang cương khí cũng không chân tránh vận dụng tiên kiếm bản thể cũng không phải giấu rốt mà là chính là nhất độ kiếp trung kỳ tu tiên giả lâm hiên vốn tưởng rằng có khả năng dễ như trở bàn tay không nghĩ tới So với giống nhau Muốn khó giải quyết rất nhiều Giờ đây đã là đêm dài lắm mộng Lâm Hiên tự nhiên bất hảo có Nữa sợ Giữ lại cái gì Rốt cuộc thi triển ra sát như thế Kiếm mang như mưa Mỗi một thanh tiên kiếm đều mỏng manh như thiền Dực mặt ngoài lại tản mát ra Làm người khác hồi hộp hơi thở như Thiên nữ tán hoa Từ bốn phương tám hướng Đem địch nhân bao bọc Lôi xa tôn giả trên mặt Lần đầu lộ ra sợ hãi sắc. Hành ra tay tổ dối ra tay đã biết có. Hay không? Hắn từ đáy lòng cảm giác được thật lớn nguy cơ. cửu cung tu du kiếm mang cho hắn một loại không thể giống nhau áp lực. Phản phất tùy thời cũng có có thể ngã xuống tại nơi này. Lôi xà tôn giả sắc mặt khó coi dĩ cực nhưng tự nhiên không có khả. Năng ngồi chờ chết xích phát như hỏa theo sau hắn đầu tóc cư nhiên biến thành nhất điều nhất điều ngũ thải ban lan độc xà phô trương bay múa tây minh gầm rú thanh âm trong phụt lên suốt nhất đạo đạo cột sáng không đúng không phải cột sáng những này độc xà dĩ nhiên đem bọn họ lão nha làm như bảo vật liều lĩnh phun nhổ ra đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào cách lỗ tai lần này đây nhưng Không có bất cứ gì hiệu quả Lâm Hiên đã tiến giai độ kiếp hậu kỳ Cở cung tu du kiếm uy lực há là Phủ thông Pháp bảo có khả năng so sánh Những này lão nha nhìn như không tầm thường Có khả năng nhất cùng Tiên kiếm tiếp xúc liền như cùng băng gặp hỏa trong khoảnh khắc tan Thành mây khói rớt Cả cái quá trình thuận lợi Khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng Sở quả thực là có khả năng xưng là thế như trẻ tre Lão nha không có phát ra nổi ứng có ngăn cản hiệu quả theo sau ngàn Vạn tiên kiếm đã trải qua đi tới lôi xà tôn giả cạnh thân Hắn bị bao Quanh bao bọc tựa hồ đã là tai nạn khó tránh B. Sơ mới một vòng cầu một chút để cử phiếu cám ơn Chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương khung